Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4111 Long sinh Cửu tử cùng Hồng Mông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Ngẫu nhiên có hòn đá màu đen từ bên trong phúng rũng lập tức nhấc lên. Gió tanh mưa máu tranh đoạt. Ở lại phía ngoài đỉnh cấp đại năng còn rất nhiều, làm như các đại giao Diện ít gọi cường giả, ai lại nguyện ý đem thành tiên cơ duyên không? Công buông thả. Nhân mạng cùng cọng rơm cái xác trinh lệch dường như những độ kiếp. Hậu kỳ này tồn tại con mắt tất cả đều biến thành huyết hồng chi sắc. Năm trăm vạn năm ba nghìn thế giới xác thực sinh ra quá nhiều cường. Giả, mà giờ khắc này bọn hắn lại cũng không có thể đối với chân tiên. Sinh ra uy hiếp cái gì Ngược lại tự giết lẫn nhau đi lên Ha <cười> ha Nhìn thấy sao à, là, Cái này là ngươi gửi hy vọng đồng lõ Bằng những ánh mắt này thiện cận ra hỏa lại có thể làm cái gì các Ngươi những tên ngô xuẩn này có tư cách gì cùng chúng ta chân tiên địa Vị ngang nhau Điện tương bệnh chẳng tiếng cười truyền vào cái tay Tuy rằng cách xa nhau muôn sông nhìn núi Nhưng mà hắn lại đem thanh. Khâu Quốc phát sinh hết thầy thấy rất rõ ràng. liền bắt tay hợp tác đạo lý cũng đều không hiểu được những hạ giới. Này tồn tại bất quá là một đám đám u hợp mà thôi. Con sâu cái kiến. Nhưng vì cái gì trong lòng mình bất an lại không dứt đi được. Chẳng lẽ A-tu-la cùng hóa vũ đã thành công chuyển thế? Không. Không nói đến vậy có lớn cớ nào độ khó, coi như là thành công. Thì đã có sao. Mình đã đã trở thành đạo tổ, hơn nữa đã nhận được vạn quyển thiên thư. Món bảo vật này tuy rằng không kịp chân linh thánh vật, nhưng uy lực. Cũng là không gì so sánh nổi đấy, huống chi năm đó Atula mặc dù tính. Toán không bỏ sót, nhưng ở bọn hắn đầu thai chuyển thi thời điểm mình. Cũng làm tiểu tay chân đấy trôn xuống một quả quân cơ ẩn. Đã nhiều năm như vậy. Nhất định có thể mang cho chính mình đầy đủ kinh. Hì. A-tu-la cùng hóa vũ. Là không có phần thắng địa phương. Điện tương tiếng cười thật đắc ý. Mà dưới chân của hắn cũng nằm dạp. Xuống lấy không ít thi thể. Chân linh thi thể. Những cường đại này sinh vật. Lúc này ở trước mặt hắn không chút nào. Sức hoàn thủ cũng không. Nhưng mà điện tương trên mặt như trước mang theo vẻ không kiên nhẫn. Nhỏ yếu quá nhỏ bé. Hắn gặp chân linh. Hầu như đều bài danh phía sau. Nguyên bản có cơ hội thu khổng tước. Phượng hoàng côn bằng chân linh. Chi họa hết lần này tới lần khác lại bị nàng kia chạy trong lòng của. Hắn tràn đầy ảo não cảm xúc. Chân lòng. Anh Loan, Sơn Nhạc cử viên những bài danh ghi hàng đầu. Chân Linh đi nơi nào? Vì cái gì bọn chúng Chân Linh chi cảnh đều là chống chơn đấy cũng không thấy Chân Linh chi họ dựa vào những nhỏ yếu này Chân Linh chính mình lúc nào có thể tế luyện tốt vạn quyển thiên thư ý nghĩ này chưa truyền qua qua thật lớn một tiếng vang truyền vào cái tai điện Tương ngẩng đầu. Một tảng lớn bóng đen phóng Đập vào mi mắt quái vật kia Hình như thiểm thử Chiều cao tầm hơn 10 Trượng có thừa toàn thân có xích quang Mang màu vàng lập lò Mà hắn đích thực hai đầu lông mày Có một đường kính hơn một trượng Cực lớn viên châu trắng muốt như ngọc Hết lần này tới lần khác lúc Này như là khay ngọc Giống như viên châu chính giữa Lại có một lớn Trừng quả đấm màu vàng hạt châu khảm nằm tại đó, nhìn qua cực kỳ vượt, dị, mà ở trên lưng nó, dọc theo cột sống phương hướng. Tức thì cách mỗi hơn một trường, liền sinh ra một cây màu lửa đỏ gai nhọn. Tại những gai xương này cuối cùng còn uốn lượn thành có móc câu bộ, dạng, bình tâm mà nói, hình thái uy mãnh làm cho người liếu lưới. Nhưng mà điện tương trên mặt lại lộ ra cực kỳ vẻ không kiên nhẫn kim nguyệt chân thiểm, tại chân linh trong thế nhưng là bài danh chót nhất liền bình thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng không bằng dùng thân phận của hắn căn bản là xem thường nó chân linh chi hỏa người này còn dám đến tìm phiền toái cho mình thật sự là chán sống điền tương tay áo hất lên tiện tay một đạo kiếm khí bay ra đầu ngón Tay nhỏ yếu như vậy chân linh chính mình trong nháy mắt giữa liền có thể chém thành hai khúc. Kim Nguyệt chân tiềm không có trốn hoặc là nói dùng thực lực của nó căn bản là không kịp nhưng mà đúng lúc này lại đã xảy ra bất khả. Tư nghị một màn. Cái kia kiếm khí khoảng cách nó còn có hơn một trượng Kim Nguyệt chân Thiềm lại trở thành mấy mũi chia 5 xẻ 7 kết quả như thế, lại để cho điện tương cũng nghẹn họng nhìn chân chối coi như là kim nguyệt. Chân thiềm rất yếu, cũng không trở thành như vậy không hợp thói. Thường, chính mình kiếm khí đều còn chưa tới đấy. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lói lên. Rất nhanh hắn liền phát hiện rồi không ổn, cái kia vỡ ra kim nguyệt chân thiềm thân thể vậy mà phát sinh biến hóa kim quang đại phóng đáng sợ uy áp nở rộ mà ra cái kia như là núi cao lớn nhỏ đầu lâu đây là long không đúng không chỉ có chân long một cái còn có tù ngưu chừng mắt chào gió bồ lao toan ngây công phúc bệ ngạn cố sức cùng với ly vẫn mặc dù hình dạng khác nhau nhưng đều có chứa đồng dạng huyết thống Đúng là chân long cực kỳ cẩu tử. Bọn hắn ôm đoàn thành biến hóa thành kim nguyệt chân thiềm bộ dáng. Khí tức cũng thu liếm được vừa đúng. Không thể nói một tia sơ hở cúng. Không, nhưng ít ra điện tương ở đằng kia một khắc là khinh thường. Cao thủ cũng có ngủ. ngáy thời khắc kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vấn. Có điều bỏ qua chính là cái này đạo lý rồi. Trong lúc nhất thời hắn bị chân long cực kỳ cựu từ bao bọc vây quanh, cái này mười cái ra hỏa đều là chân linh trong ít gọi cường giả hơn, nữa bởi vì huyết thống nguyên nhân an hiểu phối hợp, Điện tương khốn cảnh không nói đến. cùng lúc đó khác một bên lâm hiên tiến nhập quang hồ không có gặp, phải bất luận cái gì cách trở nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Lại làm cho hắn quá sợ hãi Đây là Quang hồ hiện tiên lộ hiện Lâm hiên nghĩ tới Chính mình sẽ gặp gặp Mấy thứ gì đó Nhưng trước mắt một màn Lại không khỏi quá không hợp Thói thường Không có một cái nào giao diện sẽ là loại này Nhân giới như thế Linh giới như thế Hắn tin tưởng ba nghìn thế giới Cũng như thế Phóng nhãn nhìn lại Là một mảnh sáng chói tinh không Lâm Hiên kinh Ngạc phát hiện chính mình vậy mà đi tới hồng mông vũ trụ Gần trong gang tấp địa phương Liền có thể trông thấy một khổng lồ Tinh cầu Nhưng mà mặt ngoài Nhưng là lồi lõm bất bình đấy Sinh cơ một chút Cũng không có Linh khí cũng là mỏng manh đến cực điểm Đây coi là vật gì Lâm Hiên khói miệng hiện ra một tia ý cười Chẳng lẽ là huyến thuật khảo nghiệm chính mình Nghĩ như vậy lấy Hắn thật sâu hô hấp Đem thiên phượng thần mục thi Triển ra đi Nhưng mà lại mảy may thu hoạch cũng không Hết thầy trước mắt Cũng không phải huyến thuật Nhưng lâm hiên vẫn có một điểm trần chờ Hoặc là nói Không thể tin Được phán đoán của mình lực Vì vậy hắn đem thần trí của mình Thả đi ra ngoài Cẩn thận tìm tòi một lần, phát hiện cái này một mảnh tinh không tất. Cả lớn nhỏ tinh cầu gần nhìn, hơn nữa đều không có sinh cơ tràn đầy. Tính mịt. Lâm Hiên phất tay, đem một thanh màu lửa đỏ tiên kiếm thả đi ra ngoài. Cũng không phải của hắn bổn mạng bảo vật, nhưng quy lực như cũ là không. Tầm thường. Hướng phía gần nhất một viên tinh cầu chém rụng. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cách tay lâm hiên vốn là đều muốn thử một lần trước mắt chính là hay không là huyến thuật nào biết được lần này lại như cùng là chọc lập tức tổ ông một kiếm kia rõ ràng đem chính xác đem cái này tinh cầu đâm thủng mất cái này lâm hiên nghẹn họng nhìn chân chối hắn chỗ chọn lựa tinh cầu mặc dù là trong đó nhỏ bé một cái Nhưng đó là tương đối mà nói kỳ thật như Cũ là phi thường to lớn đấy Làm sao lại như thế yếu ớt Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua Cái kia tinh cầu sinh cơ đắt đoạn Tuyệt mất mặt ngoài viết sạn trải rộng Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không